Chương ba tám ai biệt s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại chuyện com ai biệt bị Bi thương Chiết ly đại quân nam trinh từ sau khi vượt sông đã tiến ra từng bước hai tuyến thủy bộ gia công vai kín tiêu diệt từng thế lực của tôn thất phương nam chủ lực của phản quân bị bước lui đến phía bắc dịch châu gặp phải đại quân vai trước chặn sau Không còn đường nào lẩn trốn nữa. Rơi vào cảnh cùng đường. Quân phản loạn ở các lộ lâm vào nội chiến. Tấn An Vương sớm nắng chiều mưa ỉ vào việc mình chưa từng chính diện giao chiến với triều đình. Mưu đồ bắt tủ luật. Muốn dựa vào chút công tích này để xin hàng tiêu kỳ. Cầu vinh hoa bình an. Giữa nội loạn, Tấn An Vương nửa đêm đánh lén vào thành cung. Truy sát tủ luật. Tủ luật được một đám tủ trị bảo vệ. Gửi ngựa trốn đi, chạy tới chỗ Thừa Huệ Vương, lập tức điều đại quân phản công. Hai quân ác chiến một ngày một đêm, Tấn An Vương lắm mưu nhiều kế nhưng trên chiến trận cũng không địch nổi. Thừa Huệ Vương dũng mãnh, cuối cùng bị giết ngay tại trận, phản quân từ đây đại loạn. Để giữ cho lòng quân không bị mai một, kiến Trương Vương chỉ đành cầm đầu tô thất phía Nam gắt gót đẩy tử luật lên ngôi hoàng đế. Đại cao được dựng lên ở Dịch Châu. Đăng đàn tế trời qua loạt rồi tôn tử luật làm đế vương phía Nam. Tin tức được truyền tới, cả triều văn võ nổi giận. Việc tử luật xưng đế rốt cuộc cũng đã minh chứng rõ ràng cho tội xoán ngôi. Tiêu kỳ chỉ chờ có thời cơ này để xóa sạch tôn thất Giang Nam. Ngày hôm sau, Hoàng cung ban chiếu thư thông cáo thiên hạ chư vương Giang Nam ủng hộ phản thần mưu nghịch xoán vị, tội không thể tha lệnh cho đại quân nam trinh lập tức bình định những kẻ cầm đờ nghịch đảng và tòng phạm bất luận thân pháp tước vị đều phải xiết sạch không được nhân nhượng cuối xuân đờ hạ sau giờ ngọ thời tiết đã hơi nóng bức tấm mảnh trúc buông nửa chắn đi ánh nắng sáng trừ bên ngoài từng luồng sáng nhỏ trên qua khe mảnh chiều vào thư án tôi cầm chiếc quạt tròn bằng lụa trắng dựa vào người tiêu kỳ vượt nhẹ quạt cho chàng, vượt nghiêng đầu xem tấu chương, Lại là một tin chiến thắng phản quân Phương Nam nữa Tàn quân của phụ viện quận vương bị truy kích tới thi xuyên Hơn một nửa đã quy hàng, còn lại bị tiêu diệt sạch Tiêu kỳ khép lại cuốn sổ con, để lộ ra một nụ cười Trên tràn lấm tấm mồ hôi Đại cục Phương Nam đã định, tủ luật thất bại chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi tôi ngẩn ngơ nhớ tới thiếu niên cô độc gầy yếu kia trong ba hoàng tử tử long hồ đồ lỗ mãng tử đạm nhẫn nhục chịu đựng duy chỉ có tử luật trong ngày cung biến ấy đã liều chết chạy ra khỏi hoàng thành xuôi nạt khởi binh phản kháng ngay cả tôi cũng không ngờ tới được người cuối cùng kiên trì giữ vững sự kiêu ngạo và dũng mãnh của hoàng thất lại là khuyên ấy nếu không phải sinh ra ở loại thế này Có lẽ khuynh ấy sẽ trở thành một vị thân vương bác học, tài đức, sáng suốt chứ không phải là một nghịch thần tặc tử bị người đời phỉ nhổ như ngày hôm nay. Trong khuynh ấy và tử đạm đều chảy xuôi một dòng máu như nhau. Lúc đầu lâu của khuynh ấy bị đao chém xuống, đưa tới trước trường chủ soái đối diện với khuynh đệ ruột thị, khuynh ấy có nhắm mắt được không? Mà tử đạm, hai tay chưa bao giờ dính máu tươi. Tủ đạo thuần thiện như bạch ngọc không tì vết, lại phải bước qua biển máu núi xác, đi đến điểm cuối tàn khốc nhất. Đích thân đoạt lấy đờ khuyên trưởng để kết thúc cuộc chiến tranh này. Rõ ràng là giờ ngọn đờ hạ mà lại thấy cơn ớn lại thấu qua xương. Càng trải nhiều ly biển mới càng biết quý trọng, tôi lặng lẽ thở dài, chấm dứt suy nghĩ mông lung, rút chiếc khăn tay lụa ra lau mồ hôi trên trán tiêu kỳ chàng ngẩng đầu lên cười với tôi, sau đó lại cúi xuống chuyên chú nhìn tờ chương. nghỉ ngơi một lát đi, nhiều tờ chương như vậy, một lần cũng không xem hết được. tôi dịu dàng khuyên chàng. đây đều là chuyện gấp, không khoan lại được. chàng không ngừng lên, nói. đống tờ chương bên cạnh tay chàng đã chất thành núi. tôi bất đắc dĩ cười, đặt chiếc quạt xuống, lấy vài cuốn sổ ra xem mấy ngày gần đây liên tiếp có tin chiến thắng ba về. mười vạn đại quân cử đi tây cương đã vượt qua đại mạc, bất ngờ tập kích từ phía sau vương thành đột quyết, giống như một thanh đao nhọn xuyên thẳng vào trọng tâm đột quyết. đột quyết vương đánh không lại, hơn nữa trong ngoài đều bị địch vây khốn, tinh thần đã sớm trở rã. quân ta có chi viện đầy đủ tướng trị trốn biên quan phục mệnh chỉ thủ vệ không tấn công đáp nhẫn nhịn không ra tay từ lâu liên tục dâng biểu xin chiến trong cả trong tấu chương này cũng phải có một nửa là tấu chương xin chiến tôi đưa mắt nhìn không kìm được mà nở nụ cười thấy cái gì mà vui thế tiêu kỳ đặt bút ngẩng đầu cười một tiếng ôm tôi đặt trên gối chàng tôi đưa mấy tấu chương xin chiến cho chàng xem Chàng cũng cười, thời cơ còn chưa tới, có điều cũng sắp rồi. Trên tấm dư đồ lớn kia, một vùng san mạc manh mông trốn biên cương đang chìm trong khói lửa. Học luật vương tử, hạ lan trâm đánh sau trận này, chúng ta là địch hay là bạn? Tôi ngẩn người nhìn tấm dư đồ, lọc trượt rối gen không biết là mừng hay là lo. Chiến sự phương nam cũng gần xong đã đạm sắp phải về kinh, tiêu kỳ bỗng nhiên cười nhạt nói, hiện giờ tôi thì đã bị trục xuất, hoàng thúc chưa có chính thất việc trước mắt là cần phải sắp lập chính phi cho hắn. Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, cẩm nhi sẽ phải bầu bạn cùng thanh đăng, cổ phật. Đây là sự khoan sung lớn nhất tôi có thể cho nàng. Có lẽ, đối với nàng, xuất gia cũng là một sự giải thoát. Chẳng qua là A Bảo trở thành khó khăn lớn nhất của tôi. Để nó ở lại trong cung, trước sau gì cũng là mầm họa lớn. Nhưng nó không thể đi theo mẫu thân mình nữa. tủ đã tự lo cho bản thân còn chưa xong, chỉ em cũng không trông nom được cho đứa bé này. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi chưa nghĩ ra được cái gì cho vẹn đôi đường. Chỉ đánh tạm thời để đứa bé ở trong cung chữa trị mắt. Tiêu kỳ chẳng mãi may để tâm chuyện của Cẩm Nhi, chàng chỉ thấy đứa bé là vô tội, dặn dò tôi để ý tới nó. Trong chính miệng tiêu kỳ lại nhắc tới việc lập phi cho tử đạm, tôi cũng hiểu được sự ý của chàng. Chàng đúng là vẫn còn để tâm. Có lẽ chỉ có tử đạm thành thân rồi, chàng mới loại trừ mọi lo ngại. Tử đạm bị gian cầm ở Hoàng Lăng nhiều năm, bỏ lỡ việc hôn chữ đã lâu. Đến nay vẫn chưa có chính phi Giờ cẩm nhi không còn đây Bên cạnh khuyên ấy đúng là rất cần một nữ tử chăm sóc Chỉ là Tiêu kỳ nói phải tìm một người thích hợp Có nghĩa là không có gì hơn Con nhà quyền thần hoặc tâm phúc trong quân tủ đạn lần này khải hoàn trở về Nếu có thể chọn được giai nhân xứng đôi Đương nhiên là đã mừng lại càng thêm mừng Tuy nhiên Trong thời gian ngắn như vậy Để chọn được một nữ tử môn đăng hộ đối Lại thích hợp thì cũng không dễ dàng gì Tôi nói băng quơ Cười trách cứ Dù sao cũng không phải chuyện gấp gáp gia nhân khuê tú nhiều như thế Nhìn hoa cả mắt Cứ từ từ thôi Miệng tuy là cười vui Nhưng trong lòng tôi lại chua sóc Bên tay nóng lên Là ngón tay tiêu kỳ đang nhẹ vô tóc mái tôi Nóng sao Nhìn nàng này Người đậm mồ thôi. Còn chưa chờ tôi đáp lại, chàng đã bạch cổ áo tôi ra, để lộ ra thịt lấm tấm mồ hôi. Tôi nghiêng đầu đi, bỗng chốc không dám đối diện với ánh mắt chàng, gắng sức xua tan bóng sáng thanh sang cô tịch trong lòng. Tiêu kỳ cũng không hỏi thêm nữa, như thể chưa từng nhắc tới chủ đề vừa rồi. Không biết từ lúc nào, chàng đã cởi ngoại bà của tôi, vứt sang một bên. Chàng đừng làm loạn. Tôi kinh hô, né tránh bàn tay không ăn phát của chàng. Người đẫm mồ hôi thế này, chàng cười rất vô lại, ngang nhiên ôm ngang tôi lên, chi bằng để ta hầu hạ vương phi tắm rửa. Hơi nước dày đặc lựa lờ trên bồn nước nóng. Cánh hoa bạch chỉ, thủy tiên trôi rắc rành trên mặt nước, mùi thơm say mê lòng người. Ngâm mình trong làn nước ấm thế này, quả thực khiến tôi không muốn nhúc nhích. Tôi lười biếng sữa vào thành đá của bồn tắm Ngửa đầu há miệng để chàng bóc vỏ nho Bón cho từng quả Bón nước bắn lên đuôi lông mày chàng Búi tóc đã bớt mất một nửa Trong hơi nước mịt mù Con người trước mắt tóc ra vẻ phong lưu mê người Chàng như cười như không Bóp sau vỏ một quả nho Lô đãng đưa tới Tôi há miệng Chàng lại rút tay về Tôi nhón chân Mượn sức nước Nước tới gần chàng như cá bơi, lén đẩy chàng vào trong bồn tắm, bọt nước bắn tung tóe. trông thấy bộ dạng chật vật của chàng, tôi cười lớn, quên luôn cả né tránh. cười đến không dừng được, lại bị chàng bắt lấy. một phòng kiểu diễm, xuân sắc vô hạn. buổi trưa cuối xuân mệt mỏi, thời gian lặng lẽ trôi đi trong lúc triền miên. chiến sự phía nam đã chắc thắng, để khích lệ lòng quân triều đình ban chỉ khá thưởng, phong tử đạt làm hiền vương, tống hoài ân làm đại tướng quân, hồ quang liệt làm vũ vệ hầu. Những tướng chỉ còn lại được thăng một cấp bậc, ban thưởng vàng bạc vô số. Tử đạt trước giờ vẫn mang danh hoàng thúc xuông, đến nay mới được coi là có vương tước. Trước kia, huy ấy với thân phận hoàng tử, vốn ở trong cung, nhưng nay đã có vương tước, theo lệ phải có phủ đệ riêng. Thượng thiện đi lựa chọn một vài vườn ngựa bỏ không từ lâu trong kinh thành, ý định chọn ra một nơi để tu sửa lại làm phủ Thiên vương. song ngoài sự liệu của mọi người, tiêu kỳ hạ lại ban chỉ huyền, hành cung ra hoa tinh xảo nhất của hoàng gia, cho tử đạm. Nơi này được tu sửa, xây sự chẩm rộ, vô cùng lấp lẫy. Trốn hạ hoa gia xỉ ấy khiến các gia tộc vương công quyền thế đều phải tặc lưỡi khít hà. Mới đầu, ai nấy đều cho rằng, Tiêu Kỳ ép tủ đã ra chiến trận là muốn mượn đao giết người, khiến khuynh ấy chết ở trợ tiền, chấm dứt hậu hoạn. Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp thủ đoạn, tâm cơ của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ kiên quyết bình định quân phản loạn Giang Nam, mặc dù đã loại trừ được hoàn toàn thế lực cuối cùng của Hoàng thất nhưng không thể đoạn tuyệt với cả Hoàng Tộc ngay. bất luận là ở Kinh Thành hay Giang Nam. Vương công, hoàng thân quốc thích đều có căn cơ sâu xa rối, giết không hết, nhổ cũng chẳng xong. Nay triều trí NH hát dần ổn định, muốn trị quốc an dân thì còn phải nhờ vào chức của họ. Giờ này khắp này, tiêu kỳ hậu đại tử đạm, không khác gì đang cho hoàng thân quốc thích uống định tâm đan. Định tâm, thảnh thơi, an tâm. Kể từ khi trong cung truyền ra tin đồn rằng muốn chọn giai nhân từ các thế gia để sắc lập hiền vương phi, nơi nơi đều bàn tán xôn xao, mà các thế gia đều trong mắt giòn ngó, phỏng đoán. Đứng trước cửa chỉ uyển phủ đầy bụi đã lâu, tôi nghỉ chân một lúc. Vườn ngựa hoàng gia này được làm nên từ bàn tay của một người thợ thủ công nổi danh. Lương tựa vào núi tím, gối bên bờ hồ xanh thẳm. Xa xa đối diện với cung thành, chiến hết phong thủy hữu tình. Nhiều năm trước, nơi này vốn không mang cái tên gọi hiện tại. Khi thành tông hoàng đế ban nơi này cho mẫu thân tử đạm, tạ quy úy phi đắc sủng trốn hậu cung. Bởi vì trong tên bà có một chữ chỉ nên mới đổi thành chỉ huyền. Tạ quy úy phi trời sinh tính tình ôn hòa ưa tĩnh lặng yếu ớt như bệnh, không quen với cuộc sống trong cung. Năm ấy... Bởi Thành Tông Hoàng đế ngầm đồng ý, để bà tới nơi này nghỉ ngơi, nhiều ngày không về cung vấn An mà chọc giận cô cô, gây ra một hồi sóng to gió lớn. Sau đó, tạ quy úy phi sấu não trở về cung, chưa được nửa năm thì bệnh qua đời. Từ đó về sau, những năm tháng chỉ uyển gió mát mưa phùn đậu khấu thước tha, thanh xa nhẹ nhàng càng lúc càng trôi ra. Đậu khấu, một loại quả có thể làm thuốc trong đông, tay y. Ngực thắng đau, chuyện xưa mịt mù lướt đi, chợt nhận ra đã là cách cả một thế hệ. Vương Phi, tiếng gọi nhỏ của A Việt gọi tôi tỉnh lại từ trong ngẩn ngơ. Đứng trên bậc thêm ngọc mới tu sửa, tôi ngửa đầu ngắm nhìn. Ba chữ hiền vương phủ sơn vàng đường hoang chói mắt, nổi bật trên tấm biển bàn long. Tôi quay đầu. Nhẹ cười với chư vị mạnh phục phía sau, hao phí biết bao tâm tư, hiền vương phủ cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Hôm nay cố ý mời chư vị tới đây thưởng ngoạn cũng là xem xem tay nghề của thợ thủ công bây giờ có sánh được với năm xưa không. Mọi người rồi trích tán thưởng theo. Dọc đường đi, quả nhiên nơi nơi đều là cảnh đẹp, thể hiện rõ những tính toán tỉ mỉ của người say, khiến người nhìn ca ngợi không ngớt lời cảnh trí quen thuộc ngày xưa dần dần lọt vào tầm mắt từng nơi từng chỗ cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại nơi đây từng là trốn tạ quý vi sống giờ được trở lại cố hương coi như là một điều an ủi sành cho tủ đạm tôi trầm lặng cúi đầu bất giác lòng chợt ảm đạm lại nghe phía sau dường như có tiếng cười nói vui vẻ tôi say người nhìn lại chỉ thấy trong đám nữ quyến có một vài thiếu nữ áo quần sạch sỡ đang vui đua nói cười bên nhau ngành an hầu phu nhân đi bên cạnh trông theo ánh mắt tôi cười nói nữ nhi đúng là lúc nào cũng hoạt bát nếu có điểm nào thất lễ kính mong vương phi thứ tội tôi cười một tiếng rời tầm mắt đi không nói gì cả những thiếu nữ này nằm trong đám khuê tú được tuyển để chọn hiền vương phi Hôm nay cũng là cố ý cho các nàng đi thưởng ngoạn cùng. Đi được một lúc, tôi thấy hơi mệt. A Viễn vội nói: Thủy Tạ phía trước mát mẻ. Vương Phi và các vị phúc nhân chi bằng nghỉ ngơi một lát. Hóng gió thưởng sen cũng là chuyện hay. Tôi gật đầu cười một tiếng, dẫn mọi người đi vào Thủy Tạ. Thủy Tạ nhà đình xây trên mặt nước để làm nơi giải trí. Đầu hạ nhiều nắng ấm. Gió mát nhẹ thoảng, trong thủy tạ vang tiếng nói cười, súng xinh quần quần áo áo. Giai nhân xanh môn, thiên kim vương hầu, ai nấy đều yêu kiểu xinh đẹp, đưa mắt nhìn, chỉ thấy hoát mắt si mê. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng trở nên không buồn không lo. Một cơn gió mát thổi tung lợn tóc bên tai, tôi giơ tay bén lại lão đã nhìn thấy một nữ tử mặc áo tím nhạt đang một mình đứng giữa bên lan can như lạc lõng giữa rừng hoa cầm nhiều màu sắc nữ tử mặc áo tím kia dịu dàng đứng bên lan can đan chéo mắt nhìn những bông sen trắng lốm đốm nở rộ trên hồ vẻ mặt tịch mịch như mất hồn tôi ngưng mắt nhìn thân ảnh thước tha ấy chẳng biết tại sao từ lần đầu tiên thấy nàng trong yến tiệc nguyên tiêu tôi đã cảm thấy nàng có chút gì quen thuộc Rõ ràng là chưa từng gặp mặt Nhưng lại như cố nhân Lọc thắng rung đồng Tôi cất bước đi tới phía sau nàng Cười nhạt nói Thích những bông sen trắng kia sao Cố thái vi cả kinh nhìn lại Vội vàng hành lễ Tôi mỉm cười nói đầm nước phía nàng có rất nhiều loài hoa ấy tiết trời thế này Hoa đã nở rộ khắp trốn Vô cùng thanh nhã Vâng phong cảnh phương nam hợp lòng người dễ khiến người ta say mê cố thái vi thấp đầu giọng nói thanh mảnh trên mặt lại để lỗ nụ cười rất sâu tôi thản nhiên nhìn nàng rồi rơi tầm mắt về phía một bông sen trắng ngâm nga đăng bạch bình thể chính vọng giữ giai kỳ thể tịch trương hai câu thơ trích trong bài tương vũ nhân tập thơ cửu ca chín bài ca trong sở từ tiếng hát nước sở của nhà thơ Khuất Nguyên, Trung Quốc. Khuất Nguyên là người nước sở, cử ca là một nhóm bài hát tế thần, được sáng tác trên cơ sở bài hát tế lễ dân gian của nước sở, gồm 11 thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Văn Trung Quân, Tương Quân, Tương, Quân, Tương Vũ Nhân, Đại Tư Mạnh, Thiếu Tư Mạnh, Đông Quân, Hà Bá, Sơn Quỷ, Quốc Táng, Lễ hôn. Sở sĩ cử ca có mười một thiên nhưng lại gọi là cử ca vì trong sở tử sở, lục thời ung cho rằng quốc táng và lễ hồn là hai bài không thuộc cử ca. Đoạn đầu của bài tương vụ nhân Đế tử hàng khề Bắc chử, mục miễu miễu thể sở dương ni -e hỏi u, ni -e hỏi u thể thu phong, động đình ba thể mộc diệt hạ Đăng bạch bình thể chính vọng, giữ giai kỳ thể tịch trương Điều Hà Tụy Hề Bình Trung, Tăng Hà Vi Hề Mộc Thượng. Dịch nghĩa ba dòng đầu, đoạn này viết về cảnh tương quân ở Động Đỉnh Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Phía Bắc Hồ Nam, mòn mỏi đợi chờ tương vô nhân đến. Gió thu mát mẻ thổi qua, nước hồ gợn sóng, lá cây trên bờ sụt xuống, xuống, tung bay. dẫm lên sen trắng giữa hồ, phóng tầm mắt ra xa, tương quân trần trừ bột rối. Lúc thì đưa mắt chờ mong, lúc thì bày biệt lại đồ đạc, Nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống vẫn không thấy giai nhân đến như đã hẹn Trong lòng thất vọng Ở đây, A Vũ tức cảnh sinh tình Nhắc lại hai câu thơ này với ý Một người trông đợi nhớ mong một người Hai gọt má cố thái vi ứng đỏ Nàng khẽ cắn môi, không nói lời nào Tôi làm sao có thể không nhận ra được tâm tư của nữ tử này Nàng đang nhìn vật nhớ người Mà người nàng nhớ Là Kaka ca ca tôi đang ở giang Nam xa xăm Đáng tiếc Nhân duyên trên cõi đời này Có mấy người được như ý Mối tương tư này của nàng S là chỉ phi công vô ích Chưa bàn tới chuyện với địa vị Danh pháp của Kaka ca ca Thì không thể nào cưới một nữ tử Sa môn xa sức làm thê tử Mà cho dù có vứt bỏ hết Những ràng buộc ra thế Sợ rằng ca ca cũng không còn có lòng dạ nào tái giá nữa. Một mối duyên ân oán khi xưa với tẩu tẩu, đã nhiều năm trôi qua như vậy. huynh ấy vẫn chưa từng buông xuống, chưa từng cho bản thân một sự giải thoát. Buồn thay, thế sự chết ngươi, khiến cho mỗi người đều kiên trì gìn giữ những quyến luyến lần đầu. Cô Thái Vi vẫn cúi đầu xấu hổ. Tôi không đành lòng. Nhìn nàng than thở, hoạt sen tuy đẹp nhưng cuối cùng vẫn là nước chảy bèo trôi. Thay vì hoài công buồn rầu, chi bằng chân trọng những gì đang có. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi. Đôi con ngươi sinh động tuyệt đẹp thắng lộ vẻ ảm đạm, giống như bị mây đen che phủ. Một nữ tử thật thông minh. Lòng chua sóc, tôi nhẹ vỗ cánh tay nàng, lại càng cảm thấy thương tiếc. Ngoại trừ cố thái vi. Những danh môn khuê tú khác đều không có ai vượt mắt tôi. Tôi đặt sổ ghi tên trong tay xuống, ngẩn ngơ nhìn về phía ngọn nến. Có lẽ là tử đã ở trong lòng tôi quá mức hoàn mỹ, sáng trong sống như ánh trăng trên trời cao, dõi mắt khắp phàm trần cũng không còn có ai xứng đôi nữa. Mà cũng có lẽ là do tôi quá ích kỷ, cố chấp bảo vệ thứ tình cảm không còn thuộc về mình nữa, không nỡ để cho người khác chia sẻ tay lên ngực tự hỏi lòng, tôi quả thực không phải không để tâm tới những chuyện Cẩm Nhi đã làm. Nghĩ tới Cẩm Nhi, đột nhiên tôi lại nghĩ tới A Bảo. Thương thế ở mắt nó vẫn chưa đỡ hơn chút nào. lòng càng thêm phiền muộn. Tôi đứng dậy, thong thả bước tới cạnh cửa, thấy sắp trời đã tối. A Việt lại thúc giục lần nữa, hay là Vương Phi dùng bữa trước đi, Vương gia còn đang nghĩ sự không thể về phủ ngay được, cứ chờ thế này biết tới bao giờ. tôi không muốn ăn, người ủ rũ, bèn cho thị nữ lui đi, trở về giường gấm, cầm lấy một cuốn sách, dầu dĩ lật xem, bất chi bất giác, con buồn ngủ kéo tới. tôi như đang lơ lửng trên mây, xung quanh mờ mịt khói mù, không biết mình đang ở chỗ nào. ngó quanh quanh, chợt thấy mẫu thân mặc y phục lấp lẫy cao quý đoan trang mẫu thân mỉm cười nhìn tôi vẻ mặt thanh tao ẩn chứa sự lưu luyến không rời tôi há miệng muốn gọi mẫu thân nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào chớp mắt y phục trên người mẫu thân lay động phất phơ trên không rồi người từ từ bay đi mẫu thân tôi thất thanh khét lớn đột nhiên tỉnh lại chớp mắt là chèn buông màn tơ rủ Chẳng biết mình đã nằm trên giường từ lúc nào. màn được vén lên, tiêu kỳ chạy tới. Sao vậy? Vượt rồi nàng còn ngủ ngon cơ mà. Ta mơ tới mẫu thân, tôi bỗng có cảm giác như mất đi thứ gì đó, mà lòng không thể biết đó rốt cuộc là thứ gì. Cảnh trong giấc mơ vượt rồi dường như còn đang kiển thiện trước mắt. Nếu như nàng nhớ mẫu thân thì ngày mai tới chùa tử an thăm cũng được. Tiêu kỳ cầm ngoại bà vắt trên đầu sừng khoác cho tôi rồi cúi người đeo dài giúp tôi. Vượt rồi thấy nàng ngủ say nên ta không đánh thức. Chắc giờ nàng cũng đói rồi đúng không? Chàng vượt ôm tôi xuống giường, vượt cho người dọn đồ ăn lên. Tôi mệt mỏi sự báo ngược chàng, nghiêng đầu nhìn. Đã lâu rồi chưa thấy chàng vui mừng ra mặt như thế này. Có chuyện gì mà chàng vui thế? Chàng cười nhạt, nói rất nhẹ nhàng hôm nay đã bắt được hốt lan hốt lan vương tử là người đột quyết vương ưu ái nhất được tôn làm đệ nhất dũng trị đột quyết cũng là đối thủ mà hạ lan chăm kiêng kỵ nhất lần này bắt được hốt lan chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của đột quyết vương chuyện này đột nhiên sẽ khiến lòng quân đột quyết bị trung chuyển lớn tinh thần bị đả kích nặng nề song quan trọng hơn là hốt lan bị bắt trở thành lợi thế hữu lực nhất để kiềm chế hạ lan châm. Ngày nào Thốt lan còn chưa chết, hạ lan châm cho dù có đoạt được vương vị, cũng không thể an lòng. Lỡ như hạ lan châm trở mặt quỷ ra ước, chúng ta có thể quay đầu kết minh với Thốt lan, đẩy hạ lan châm vào cảnh hai mặt đều xác định. Còn nhớ năm đó ở Ninh Sóc, Tiêu Kỳ và Thốt lan liên thủ ép hạ lan châm tới đường cùng, rồi lại bỏ qua cho hạ lan. Giúp hắn quay về đột quyết, trở thành con cờ có sức uy hiếp lớn nhất tới Hốt Lan Nghĩ tới đây, tôi không thể không thàn phục tiêu kỳ mưu tính sâu xa Đồng thời, cũng phải cảm thàn rằng Trên thế gian này quả thực không có đồng minh vĩnh viễn Cũng không có kẻ thù mãi mãi Tin thắng lợi này thực sự khiến người ta phấn chấn Bất chấp việc chưa kịp ăn tối tôi đã quấn lấy tiêu kỳ bắt chàng kể tỉ mì việc làm được làm sao bắt được Hốt lan kiến vũ tướng quân từ cảnh huy dẫn ba ngàn binh mã xuất trận lấy mạng chống làm mồi nhử liều mình đọ sức dụ Hốt lan vương tử xuất tám ngàn thiết kỵ đuổi thẳng theo dọc đường vừa đánh vừa lui dụ được toàn bộ quân địch tướng địch vào khe núi liêu tử ba ngàn cung nỏ thủ mai phục chặn ở đây đợi ngột tập kích 2.000 trọng giác bộ binh ở ngoài khe Cát Đức Học viên địch ba vai quân đột quyết trong khe. Từ cảnh Huy cưỡi ngựa tiên phong xông thẳng vào giữa đội hình địch mà đánh. Trọng giác binh sĩ ai nấy đều dương đao thăng hái tiến vào trận địa, ra sức đánh giết. Một trận ở khe liêu tử đánh từ giữa trưa đến cuối hoàng hôn. Đội quân của từ cảnh Huy tám phần trọng thương, chết hơn 2.000 binh sĩ, mà trong 8.000 kỵ binh đột quyết có hơn nửa bị tàn sát. Chủ tướng Hốt Lan giao chiến với từ cảnh Huy, bị chém một cánh tay, sau đó bị thương, ngã ngựa, bị bắt. Những tướng chỉ đột quyết còn lại thấy cục diện đã không thể cứu vãn bèn rồi chết bỏ vũ khí quy hàng. Một đội quân vẻn vẹn chưa đầy ngàn người liều chết bỏ trốn, chạy thẳng về quân xanh báo tin. Cảnh tượng gió đổi mây rời, mặc dù tiêu kỳ chỉ do lượt kể qua, cũng đủ để gây chấn động lòng người. Khiến người nghe phải sợ hãi Tưởng tượng ra cảnh chém xiếc khi ấy Tôi nín thở thất thần Bắt giáp, Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi Tôi thở dài Từ cảnh huy này quả thực là thần nhân Binh trị trong tay có tám phần bị trọng thương mà vẫn đánh thắng được địch Tiêu kỳ cười lớn nói Mãnh tướng như vậy Trong tay ta đâu chỉ có một mình từ cảnh huy ánh trăng mắt lạnh ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt đầy thảo khí của trang làm cho gương mặt kiên nghị sống như bị phủ lên một lớp chương mờ mà bàn long theo chỉ vàng trên vương bào dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay vút lên mây xanh uy nghiêm bớt người chất mắt tôi như chìm vào ảo giác nhìn thấy biên cương mênh mông sơ sát tiêu điều đã quen thấy những khuôn mặt nghiêm túc đoan trang trong chiều đã quen sống trong màn che cấm lụa cao sang tôi gần như đã lạ quên đi nỗi kinh hoàng năm ấy quên đi rằng người trước mắt tôi đây mới thật sự là vị thần tu la đến từ địa ngục bước qua núi đa biển máu trường kiếm trong tay san bằng núi sông từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực một đêm không mẫu mị, lại mấy phen tỉnh lại dưới ánh trăng mờ lòng luôn có cảm giác không yên trằn trọc mãi tới khi trời sáng mới mơ màng buồn ngủ vừa chợt mắt đã nghe tiếng mõ canh nằm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vào, thị vệ túc trực ngoài cửa quỳ xuống, run rẩy thong bẩm, khởi tấu vương gia, vương phi, người ở chùa từ an báo lại, tôi cả kinh, bất giác đưa tay giữ chặt lồng ngực, chưa kịp cất tiếng, tiêu kỳ đã bén chèn ngồi dậy, chùa từ an xảy ra chuyện gì, canh ba đêm qua. Tấn mẫn trưởng công chúa ho ăn thệ Mẫu thân đi ra bình yên Ngay cả từ cô cô túc trực bên ngoài Cũng không nghe thấy động tĩnh gì Người cứ thế mà đi một cách lẳng lặng Áo đo trắng, tất vải bố Không nhiễm chút bụi Nằm trên giường gỗ đàn Mắt má mày ôn hòa Tưởng chừng như là đang ngủ trưa Chỉ cần có âm thanh nhẹ vang lên Cũng có thể khiến người thức tỉnh Công chúa trước giờ chưa từng đi ngủ muộn như vậy Khuyết rồi còn đứng trong đình một hồi lâu. xuất thần nhìn về phương Nam. Sau đó về phòng thì lại niệm kinh. Nô tì dục người đi ngủ. Người chỉ nói muốn niệm kinh 9 lần cầu phúc cho tiểu quận chúa. Thiếu một lần cũng không được. Từ cô cô ngơ ngẩn cầm chiếc vòng phật chơ của mẫu thân. Nước mắt lã chã rơi. Công chúa hẳn đã biết mình sắp đi. Tôi lặng lẽ ngồi bên người mẫu thân. Đưa tay vuốt nhẹ một nếp nhăn trên góc áo người, chỉ sợ động tác quá mạnh, quấy nhỡ giấc ngủ thanh tịnh của người. Những năm tháng tang thương đã đoạt đi xuống nha quốc sắc thiên hương năm nào, tích lũy lại luồng hào quang trong vắt như ngọc, chiếu sáng mỗi người xung quanh. Mẫu thân là lá ngọc cành vàng chân chính, chỉ có thể sống trong gấm vóc phồn hoa, trọn đời không thể nhiễm cát bụi, cũng không chịu nổi hắc ám, muộn phiền. Có lẽ, người thực sự là thần tiên lịch kiếp xuống trần, hôm nay cuối cùng đã rời khỏi bụi trần, vũ hóa trở lại làm tiên. Có lẽ, sống ở nơi thanh tịnh không vết nhơ, không có ân oán mưu lợi, không có đau khổ ly biệt mới là trôn về của người. Tôi lặng lặng ngắm nhìn sông nha thanh khiết lúc ngủ của mẫu thân, không nỡ rời ánh mắt đi, cũng không nỡ rời xa người. Những chuyện lúc nhỏ lộn sợ tìm tới, Mỗi cái cao mày, mỗi một nụ cười, một tiếng gọi nhỏ, một câu giác gió của mẫu thân vẫn còn ngay trước mắt. Lúc người còn sống, tôi thường không thích nghe người cam ràm. lúc nào cũng cảm thấy mình bận trộn nhiều việc, không có thời gian rảnh rỗi đến làm bạn với người. Mẫu thân chưa bao giờ vì thế mà oán giận, người chỉ mỏi mắt trong ngóng chúng tôi, cũng chỉ yên lặng canh gác nơi xa, luôn luôn cảm thông cho chúng tôi. Tôi biết, người còn muốn cùng tôi tới thang tuyền cung lần nữa. Biết người muốn tới hoàng lăng bái kiến lăng tẩm tổ tiên. Biết người muốn thường xuyên gặp mặt con trai con gái. Những việc này tôi biết cả. Nhưng cứ hết lần hết lượt hoãn lại vì lắm muộn phiền. Cảm giác rằng, những điều ấy không phải là chuyện quan trọng hơn. Dù sao mẫu thân cũng sẽ chờ. Bất cứ lúc nào người cũng đứng ở phía sau chờ tôi. Tôi không ngờ rằng, có một ngày người sẽ buông tay mà đi ngay cả một cơ hội để ăn năn cũng không cho tôi tự tay thay y phục chỉnh trang búi tóc cho mẫu thân lúc nhỏ mẫu thân cũng từng lo cho tôi hết thảy như vậy đây là lần cuối cùng tôi được tự mình hầu hạ người cầm lược ngọc lên tay tôi run rẩy không cách nào cử động được loay hoay mãi mà chẳng cài được cây trâm ngọc vào búi tóc người Từ cô cô đã khóc đẫm nước mắt tự bao giờ. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng khóc. Gì có mình tôi khóc không ra nước mắt, lọc trống rỗng. Tiếng chuông trùa từ an vang lên, ánh mặt trời ngày hè sáng trực chiều khắp không gian. Nơi chân trời như có lửa cháy hừng hực. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Con muốn nuôi dưỡng cha mẹ mà cha mẹ không còn nữa. Tôi đứng dưới cây bồ đề, ngửa đầu thấy gió nhẹ lướt qua, lá cây đung đưa, mãi sao chưa thấy ngừng. Thoáng chốc, nỗi cô đơn ùn ùn kéo đến, trôn vùi tôi. a viết nhẹ giọng bẩm báo, tiêu kỳ đã tới chính điện, các vị mạnh phúc nghe tin tới vùng viếng cũng đã sắp đến cửa chùa. Tôi âu sấu quay đầu lại, thấy nàng hai mắt sưng đỏ, lặng lẽ đưa khăn lụa cho tôi chỉnh trang. Gương mặt nàng ẩn nhẫn sự đau thương, không gào khóc giống người khác, càng khiến tôi thấy sự chân thành, thấy đáng quý. Tôi cảm động, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bảo nàng đến làm bạn với tử cô cô đang bi thương quá độ. Ánh mắt tôi lướt qua đầu vai nàng, nhìn thấy ở phía cuối hành lang, tiêu kỳ đang mặc huyền y, đội tố quan sải bước mà tới. Thân hình cao lớn ấy dường như ngăn lại hết thứ ánh sáng nóng bức của ngày một tháng bảy ở phía sau lưng. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực, chân mềm à, không gượng nổi nữa. Chàng không nói một lời ôm tôi vào lòng, gắng sức ôm chặt, vẻ đau thương hiện rõ trên đôi lông mày. Phụ thân không rõ tung tích, mẫu thân từ bỏ nhân gian, tủ đã thành người xa lạ, hiện giờ. Ngoại trừ ca ca, tôi chỉ còn có tiêu kỳ là người thân thiết nhất. Chỉ còn chàng ở bên cạnh tôi, cùng tôi san sẻ, sống vai nhau đi đến cuối con đường gật ganh. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra như đe vỡ. Tôi dùng hết sức mình để ôm chàng, tựa như ôm lấy khúc gỗ duy nhất trong lúc vùng vẫy dưới nước.